Xin chào các bạn, hôm nay Yên Như xin được giới thiệu đến các bạn Bộ tử thuyết dài 12 chương của nhà văn Hồ Biểu chánh Mang tựa đề Bỏ Trồng Bây giờ ta đến với chương 1 Qua tháng 11, mùa mưa đã dứt rồi Lại có ngọn gió bất thổi lao rao Buổi chiều ở Sài Gòn, khí trời mát mẻ Làm cho con người từ trẻ chí già đều khỏe khoắn trong mình Nên đi ngoài đường, ai cũng lộ cái vẻ hớn hở tươi cười Thế mà Trí Thiện, năm nay đã được 28 tuổi Làm thơ ký toán cho một hãng buôn lớn tại đường Kinh Lớp. Đúng 7 giờ tối Thầy ở trong hãng bước ra, bộ đi chậm rãi, mặt mày buồn hiu. Dường như thầy tiếc vẽ hãng đóng cửa sớm, không cho thầy làm việc thêm nữa. Tay ôm một cuốn sách với một tờ nhật báo, thầy thủng thẳng đi lại đường Pelegrin, đón xe autobus, mà về Đà Cao. Bước lên xe, thầy ngồi dưới ngọn đèn điện sáng trưng, Mở tờ nhật báo ra mà xem Không ngó kẻ qua người lại hai bên đường Mà cũng không để ý đến những kẻ đi trên xe Tới Đa Cao xe ngừng Thầy xếp tờ nhật trình rồi bước xuống Tránh xe kéo, xe máy mà quẹo lên đường paulbert Gần tới căn phố chỗ thầy ở Thầy thấy con Sáu là đứa con gái Đường đứng dựa cột điện mà chơi với con thầy tên con Yến, năm nay đã được 6 tuổi. Bây giờ thầy mới săn bước đi giết lại. Con Yến kêu: "Ba!" rồi chạy đón, ôm bắp dế thầy. Thầy cúi xuống ôm mặt con mà hung đưa cuốn sách giấy tờ nhật báo cho con cầm rồi nắm tay dắt con đi vô nhà. Trong nhà đèn sáng trưng Nhưng từ trước ra sau đều vắng que Không nghe tiếng Không thấy dạng một người nào hết Thầy thiện cất nón Và hỏi con Má còn ở đâu? Má nói má đi xe con Đi hồi nào? Đi hồi chiều Con Yến để cuốn sách giấy tờ nhật báo Lên cái bàn viết Con Sáu sắp lại vật đó cho ngay ngắn Rồi nói Cô đi hồi 5 giờ Cô nói cô đi lấy cái áo Cô đặt mai hôm trước Cô biểu tôi ở nhà coi em Thầy thiện gật đầu rồi Thầy đi thẳng vô bếp Trên bếp lửa củi tắt hết Còn trên một bộ dán nhỏ gần đó thì Nồi son chén dĩa Bày bố nghinh ngang Chị thành là người nấu ăn Cũng không có mặt Lại nghe tiếng chị cười nói ôm sòm Trong nhà bếp ở một bên đó Thầy thiện trở lên rồi vô buồn thay đổi quần áo Cách chẳng bao lâu Thầy nghe con yến ở phía trước la lớn Má dê, má dê Thầy mặc bộ đồ mát bằng vải trắng Vừa bước ra thì thấy vợ là cô oanh Cũng vừa ngừng xe kéo trước cửa cô anh trả tiền xe rồi đi vô nhà tay cô ôm một gói nhẹ mà lớn gói bằng giấy trắng lại có buộc dây đỏ thầy thiện ngó vợ và cười hỏi mình đi uh, lấy áo phải hồn? ư tôi hẹn với chị tuyết tối nay đi dự cuộc dạ yến Xả tay với chị Nên phải lấy áo mới về mà mặc Chứ áo ở nhà Cái nào cũng cũng mềm Bận coi sao được Nè áo mới họ mai thiệt khéo Để tôi mặc thử cho mình coi nghe không Thiệt thở mai bây giờ Họ ăn mắt là đáng lắm Con Yến đứng chàng ràng một bên mà cô quanh không thèm ngó tới con để lo cởi áo lụa trắng đương mặt trong mình đó ra rồi soi kiến và mặc cái áo mới vô thầy thiện bước tới nắm tay con dắt đi lại cái ghế cannabis để gần bàn chiếc mà ngồi rồi cha con ngó cô quanh mặc thử áo mới Cái áo hàng màu thiết May theo kiểu kim thời Có theo bông xanh Kích thước vừa dặn Cô anh bận sát trong mình Cô làm cho tỏ rõ Cái dốc xinh đẹp của cô Ngực nở lưng eo Đít tròn tay nhỏ Cô hỏi chồng Mình coi tôi mặc cái áo này Đẹp hay không vậy Mình Đẹp lắm Nước da mình trắng Mình mặc màu đó thì phải rồi con mình nhắm thử coi thợ mai vừa hay không Vừa lắm Khéo thiệt chứ, phải không Ừ, khéo thiệt Mà mình đặt áo mà có đặt mai luôn cái quần hay không Có chứ, cái quần còn trong gói kia Bây giờ chị em người ta bận đồ bộ hết thải Mình mai có một cái áo không Rồi bận lõn chỏ như nhà quê Coi làm sao được Cô anh đứng ngắm trong kiến đã thèm Rồi dây qua ngó chồng mà cười Khí sắc hân quang Mặt mày cô thật là tươi tốt Thầy thiện ngó vợ Thầy cũng vui vẻ Trong lòng đã quên hết các sự mệt nhọc Trong hãng cả ngày vừa qua Mà cũng không thèm tưởng tới sự mệt nhọc Mới sẽ tới một lát nữa đây Chừng ăn cơm rồi Vợ thầy đi chơi Con thầy đi ngủ Cô quanh bận thử áo mới rồi Cô thấy làm vừa ý Bây giờ cô cởi ra Cô vừa cởi vừa nói với chồng tối nay mình nghỉ viết một bữa đặng đi chơi với tôi nghe không mình nghỉ sao được? phàm viết tiểu thuyết thì phải viết luôn tư tưởng mới liên tiếp chớ nghỉ rồi nó đứt đoạn câu chuyện bời rời làm sao mà hay cho được? ôi hay vợ mà làm gì? thứ à, viết tiểu thuyết đăng đăng báo, ta viết lấy có, miễn họ đọc cho vui thì thôi. Nói như mình vậy sao phải dẫu làm nghề nào cũng phải dụng tâm mới được chứ. Thở này tiểu thuyết của tôi đăng báo được công chúng quan nginh, ấy là nhờ tôi dụng tâm, dụng trí nhiều lắm, nên mới được như vậy nếu tôi thấy người ta yêu rồi giải đải không viết văn cho kỹ không sắp chuyện cho kịch để độc giả chán ngán rồi làm sao mà kéo dư luận lại được cho cho được mình cứ lo việc gì ở đâu hoài đi xem hát bóng đi dự khiêu vũ chơi cho vui Trong cuộc chơi, mỗi người có một chỗ thích riêng Người thích xem hát, người thích nhảy đầm Người thích đá banh, người thích cá ngựa Người thích tập lội, người thích đọc sách Phận tôi thì tôi thích viết tiểu thuyết Tài cái ốc của tôi nó thích như vậy Không thể sửa đổi được Ở đời, phải hưởng các thú vui của đời, thì sự sống của mình mới có ý nghĩa. Chứ sống mà lọ mọ với bóng đèn, bôi lem trong giấy trắng tối, ngày sáng đêm thì sống vô ích quá à. Sao lại vô ích? Tôi viết tiểu thuyết, đăng, đăng báo. Mỗi tháng cũng được sáu chục đồng bạc chứ Nhiều dữ ha Tuy không nhiều, nhưng cũng nhờ nó phụ thêm Với số lương bảy chục đồng bạc hãng phát Nên mấy năm nay trong nhà mới khỏi túng rối đó chứ Con Yến nắm tay ba mà nói: "Ba, ba biểu nhọn cơm ăn đi ba, con đói bụng rồi." Thầy Thiện gật đầu: "Ừ, để má xếp áo rồi sẽ đi ăn." Cô Oanh trao mài mà nói Cái Con quỷ sáo nó làm giống gì ở đâu mà Ở nhà con nhỏ đói bụng nó không chịu lấy cơm cho con nhỏ ăn vậy kìa Biểu chị Thành dọn cơm đi cho mau Ôi thôi một chút nữa rồi bận mà xếp giống vậy Để bán trên giá cho khỏi có lằng Cô sách hết hai cái áo và gói quần đi vô buồn Rồi bận một cái áo bà ba lụa màu hương mà đi ra Con Sáu ở phía sau lên nói Thưa Nhi Hai Thần sửa soạn dọn cơm ở dưới Cô anh nói Ừ, Biểu dọn riết đi Tao ăn ba hộp rồi, tao sửa soạn đặng còn đi dự dạ yến chứ. Nếu chỉ làm chậm, chỉ để tao trễ đây, đố chỉ khỏi thai tao. Cô kéo một cái ghế mà ngồi, rồi lột đôi bông tay mà lao, lầm bầm nói với chồng. Đôi bông tay hộp nhỏ xíu, đeo mắc cỡ hơn cặp hộp trọng trọng một chút, nói với mình mấy năm nay, mà mình làm lơ hoài. Tôi muốn sắm cho mình lắm chứ, ngặt vì tiền không có dư, tôi biết làm sao. Một cặp hộp đeo coi được, thì chừng bốn năm trăm chứ Mình nhớ lại coi Có khi nào mà tôi có tới số bạc đó hay không Nếu tôi có mà không sắm cho mình Hãy trách tôi chứ Hãy nói tới thì mình cứ than không tiền Thôi thì bữa nào tôi mua một đôi bông đầm tôi đeo Chứ đeo soàn mà hộp nhỏ quá như đồ con nít Coi kỳ cục lắm Mà sắm được bộ đồ Còn thiếu đôi giày đây nữa Mình có giày mà Có Mà nó cũ Mang coi không có xứng với bộ quần áo mới đó chứ Mang đỡ tới đầu tháng rồi sẽ mua Tự nhiên Phải mang đỡ chứ sao Bây giờ trễ rồi Dầu muốn mua cũng không kịp, còn cái bóp nữa. Chị em người ta dùng bóp 10 đồng, Còn tôi cầm cái bóp 3 đồng, coi hèn hạ quá. Bóp để đựng khăn, sòn phấn, hoặc đựng tiền chút đỉnh, Cần gì phải mua đồ mắc tiền. Sai đồ mắc tiền, coi mới sang trọng chứ sang trọng hay không là tại mình, chớ đồ mình dùng có thể gì nó làm mình sang trọng được? Dí như một tên xa phu may được trúng số rồi mua xe hơi mà đi, cái xe hơi có làm cho nó sang trọng được đâu? Mình nói chuyện nghe xưa quá. Đời nay thấy xài đồ tốt với Thì sang Bởi vì đồ ở đó Ở trước mắt con người ta Chứ học thức Hay là đạo đức Đều không có hình thức Ai thấy được đâu mà Kính phục Thầy thiện lắc đầu Con sáu ra thưa cho chủ hay Cơm đã dọn rồi Vợ chồng thầy thiện đứng dậy Dắt con đi vô trong Mà ăn cơm Đến đây đã hết chương 1, xin mời các bạn đón nghe tiếp chương 2. Xin chào các bạn!